Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thuần bưng đèn dầu lên buồng ông bà Phú Vô tình đạp phải mảnh thủy tinh Của cách chụp đèn lúc nãy rớt xuống Vỡ tung trên nền gạch Chị hớt hải chạy ra hẻ Lớn tiếng gọi Bà ơi, bà Con, con, con mời bà lên ngay đây à Bà Phú với cậu con út cùng chạy lao lên Nhìn cái đèn dầu nằm ở chân giường Và những mảnh thủy tinh tung tué khắp nơi Đưa mắt nhìn nhau Không hiểu chuyện gì Đã xảy ra trong căn buồng này Lúc cả nhà đi vắng Chị Thuần sực nhớ ra bảo bà Bà ơi Còn con quên nói với bà Là hồi chiều ở nhà Ông Ông chấn nước chết con mèo rồi Con hỏi ông thì ông bảo là Ma giết nó chứ không phải ông ạ Bà Phú hốt hoảng kêu lên Hả? Thật không Ông Ông mày quý con mèo lắm mà sao, sao lại giết nó Chị người làm lắc đầu đáp Con Con con con cũng đâu có biết đâu Con đang ở dưới bếp thì ông gọi con lên ra đầu nhà và bảo con đậy con trốn nó đi. Ông dìm nó xuống giếng ao cá giống với bà. Bà Phúc không nói gì nữa. Nếu quả thật như thế thì con lẽ chồng bà bị ma nhập thật rồi. Bởi không đời nào ông lại giết mất con mèo mà ông gắt bó bao nhiêu năm nay. Nghe chị Thuần nhắc đến cái ao cá giống, bà thẳng thốt bừng đèn chạy vội ra đầu nhà xem ông có bị rớt xuống ao không. Chị Thuần và Thằng Hoành cũng vội vã chạy theo, Rồi cả ba cũng thở vào nhẹ nhõ, Vì không có gì. Chị Thuần bảo, Ao, ao nông lắm ạ, Ông có ngã, chắc cũng không sao đâu bà ạ. Bà Phú thở dài trở lại đứng trên thềm nhà và gọi lớn, Ông ơi, ông ơi. Bà sực nhớ đến những câu chuyện kinh dị, Bà nghe hồi còn nhỏ. Là ma hay giấu người trong bộ rộng, Hay dưới bờ ao. Ngày xưa bà không tin những chuyện hoang đường đó. Bây giờ bà tự hỏi, biết đâu đó là những chuyện thật. Cả ba cái miệng cũng cất tiếng gọi, nhưng tiếng kêu của họ chỉ tan biến trong màn đêm âm u mà thôi. Thật ra thì ông Phú không đi đâu cả. Trong lúc cả nhà nhốn nháo tìm ông, thì ông đang ở ngoài nghĩa địa vườn sau. Tối nay Sau khi bị hai cái bóng trắng xuất hiện và đè lên người ông trên giường, ông ngất đi một lúc rồi tỉnh dậy. Ông thơ thẫn ra đầu nhà, lấy cái xẻng rồi lầm lũi tiến ra nghĩa địa. Mặc dầu trời vẫn đang mưa rả rích. Bên cạnh ngôi mộ của cha ông, còn một khoảng đất trống. Ông sắm nhát xẻng đầu tiên xuống đất, rồi cứ thế hì hục đào dưới trời mưa phùn và gió bộc thổi từng cơn muốt giá. Tôi, tuy đã cao, đất lại nặng vì đã biến thành bồn rích chặt vào lưỡi xẻng. Nhưng đêm nay, có một sức lực phi thường nào đó nhập vào đôi cánh tay yêu, khiến chỉ một khoảng. Sau, ông đã hình thành rất nhanh một cây huyết hình chữ nhật, cùng kích thước với những cây huyết khác. Ông sẽ xây cho Tuyết, người con gái bạc mệnh mà ông đã hất hủi, một ngôi mộ giả trong khung nghĩa trang gia tộc đích chăm mót nợ tình năm xưa giờ này đang làm ông ăn hạt. Trời đã tối hẳn, mưa lại tuôn xuống xối xả, nhưng ông cứ cắm đǒu hăm hở đào. Sấm từng mạng đất lớn hách lên hai bên, bắn vang lên cả mấy ngôi mộ xây kế cận. Nghĩa trang ở và thế đất trũng, nước trên vườn liên tục chảy ảo xuống. Ông đào tới đâu, nước tràn vào huyệt tới đó. Người ông ướt đẫm từ đầu đến chân. Nhưng ông không dừng tay, không mệt mỏi. Vợ con ông và chị người làm chẳng bao giờ hình dung giờ này, giữa đêm khuya, ông Giang Nghĩa đi đào huyệt. Cho nên cả ba người cứ tìm quanh quẩn trong nhà, dưới bếp, ngoài sân và vạch khắp bụi rậm trong vườn xem ma có dấu ông trong đó hay không. Không thấy gì, bà phụ cầm đuốc chạy sang mấy nhà hàng xóm hỏi thăm. Bà hỏi thăm cầu may thôi. Từ xưa nay đã mấy khi ông Phú sang chơi bên hàng xóm, nhất là ban đêm. Đối với ông, đa số những gia đình láng giềng đều nể sợ, nhưng trong lòng họ không ưa bởi ông vừa giàu vừa hách dịch. Họ không ưa, mà chính ông cũng chưa bao giờ thân thiện với họ vì ông vẫn chủ trương không nên ngồi chung với đám cường đinh chúng nó sẽ lật mặt. Bà Phú vào gõ cửa mấy căn nhà lân cận, ai cũng ngạc nhiên lắc đầu bà rơm rớm nước mắt cảm ơn hàng xóm rồi quay về. Cơn mưa vừa ngớt được một lúc bây giờ lại trở nên nặng hạt, hạt nước từng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net